Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên sáng nay, tôi đã lái xe đưa nó về Tân Trúc rồi. Mẹ tôi sẽ chăm sóc nó tốt thôi. Cô có chút không tự nhiên, dù sao đã lâu rồi, cô mới biểu lộ hình ảnh mới rời giường trước mặt anh. Anh ngồi xuống ghế sofa, hai mắt hiếp lại, lộ ra tia giết người. Cô bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy càng cả không tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là mang quần áo vào phòng tắm, tắm rửa. Tiền thể sửa sang lại dung nhan, suy nghĩ nên đối mặt với anh thế nào. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, căn phòng đã trống rỗng. Còn anh đâu? Anh ta đi không tiếng chào, với rốt cuộc anh ta đến để làm gì? Cô biết anh ta rất tức giận, hiển nhiên đang bị đè nén, nhưng đến tột cùng anh ta đang giận cái gì, thật ra cô không hiểu gì cả. Hôm nay Yến Tử vẫn đi làm như cũ, nhưng Đỗ Thiểu Ân cứ tránh mặt cô, vẻ lạnh khốc như lúc cô mới vào dạ hoa vậy. Cô muốn đề nghị nói chuyện với anh mấy lần Nhưng thấy sợ hãi với gương mặt kia Rốt cuộc cũng không dám nói Thời gian khi bận rộn Thì trôi qua rất nhanh Sau khi tan việc Cô cố gắng lấy hết dũng khí Mang cà phê vào phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân Chúng ta nói chuyện một chút được không Cô đặt cà phê xuống Không có gì để nói Đỗ Thiểu Ân từ chối Tôi không hề muốn anh gặp lại con gái Như vậy anh sẽ không cần chịu trách nhiệm Điều này anh có thể yên tâm Đừng làm sắc mặt để tôi nhìn như thế." Cô nói rất trào phúng, rõ ràng nêm đó còn nỉ non nhỏ nhẻ bên tai cô, kết quả vừa biết cô có con gái, thái độ của anh đã thay đổi 90 độ. Đỗ Thiểu Ân đứng lên, thân thể cao lớn đi đến trước mặt cô, "Tiến tử, em thật ích kỷ." "Tôi ích kỷ?" Cô cất giọng hỏi ngược lại, "Em mang thai con, lại không chịu nói cho anh biết, vậy nếu chúng ta không gặp nhau nữa, có phải em linh đễ oa oa không biết cha mình là ai cả đời nên không?" Hai hàng lông mảy của anh tụ lại thành dãy núi nhỏ Sau khi chia tay tôi mới biết mình mang thai Lúc ấy Hoa Hoa đã hơn 3 tháng Phá thai rất nguy hiểm Vậy em có thể trở về tìm anh Giọng điệu lạnh lùng của anh Luôn làm người ta sợ Bởi vì một câu không chịu trách nhiệm của cô kia Đã đụng chạm đến lửa giận của anh Chia tay Anh từng nói với tôi Hy vọng tôi đừng dây dưa gì anh Càng hy vọng chúng ta chia tay sao cho sạch sẽ Huống cho anh không thương tôi Không muốn kết hôn với tôi Chỉ xem tôi là người bạn làm tình, vậy tôi cần gì nói cho anh biết? Em cô nói không sai, những điều đó đều là anh nói. Nếu như khi đó tôi thật sự nói cho anh biết, anh nhất định sẽ cho là tôi cố dụng ý khác, muốn dùng con chó ấy là anh, đúng không? Cô cố gắng không làm nước mắt bình yếu đuối rơi xuống. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, đến nay vẫn làm đau nhói lòng cô. Nhưng bây giờ khác, vì sao nói cho Trâm Hoa lại không nói cho anh biết? Còn để anh dưới tình huống đó mới biết mình có con gái Đây mới là chuyện làm anh chú ý nhất Hâm Hoa là người đàn ông tốt Anh ta quan tâm tôi Nên tôi mới nói cho anh ta biết mình có con gái Anh thấy em thích Lưu Hâm Hoa thì có Cho nên em mới để anh ta đưa đón hai mẹ con em Không hề cho anh biết gì Cô lại dám khen ngợi người đàn ông khác trước mắt anh Thù cho đây là bạn tốt Anh cũng không thể chấp nhận được Tranh chấp những điều này không có ý nghĩa gì cả Tôi không nói cho anh biết là vì không cần anh phụ trách oa oa, anh vẫn có thể tiếp tục theo đuổi Dương Tâm Khiết." Cô càng nói càng giận, "Em kiên cường lắm phải không? Ngay cả làm bà mẹ đơn thân cũng không sao? Anh không hề thanh minh về chuyện mình với Dương Tâm Khiết, anh yên tâm, tôi nhất định có thể tìm người đàn ông yêu tôi, mang theo oa oa lập gia đình, anh đừng không cần lo lắng." Quỷ khuất nhiều năm tích tụ, là miếng tử cứ nói nhảm, như vậy mới có thể cứu vãn chút tự ái cho cô. Được lắm, Khó trách, em luôn muốn đẩy anh cho tâm khiết, thì ra em đã sớm thích hâm hoa. Vậy sao em còn ân náy cùng anh, chẳng lẽ em cũng cùng Đỗ Thiểu Ân còn chưa nói hết? Yến Tử đã không chút khách khí, tặng anh cái tát. Cái tát này không mạnh, nhưng đủ làm anh hoàn hồn. Đỗ Thiểu Ân, tên khốn kiếp anh, sau này đừng mong tôi để ý đến anh nữa." Yến Tử quay đầu, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiểu Ân. Đỗ Thiểu Ân ảo não, anh là thế nào, còn cô là thế nào? Rõ ràng hai người đã hòa hảo, đem đáo cửu diễm triển niên, tư vị trên người cô, anh cứ nghĩ là mình đã sớm vãn hồi được tim cô. Cô sinh cho anh một bé gái khả ái, anh nên cảm thấy mừng rỡ vạn phần, vì sao lại trở thành như vậy? Đây không phải là kết quả anh muốn nha. Sau khi tan việc, Đỗ Thiểu Ân hẹn Lư Hâm Hoa tới nhà nói chuyện. Lư Hâm Hoa cũng rất muốn biết mọi chuyện rõ ràng, nên anh mang theo vài chai rượu đỏ sang nhà Đỗ Thiểu Ân. Hai người đàn ông, ba ly rượu đỏ Đỗ Thiệu Ân kể hết những chuyện đã qua với Yến Tử Sau khi Lưu Hâm Hoa biết được sự việc Anh cũng không trước khách khí Thường cho Đỗ Thiệu Ân một đấm vào bụng Vịch một tiếng Đỗ Thiệu Ân bị đánh ngã xuống đất Đỗ Thiệu Ân không có nói rõ Là vì anh không muốn kết hôn Mà chia tay cùng Yến Tử Anh chỉ dùng 4 chữ Không có hứng thú để thay thế Mà anh bị đánh Thuần túy là Cậu mà là huynh đệ, người đàn ông tốt sao Sao cậu dám hoài nghi mình với Yến Tử? Lưu Hâm Hoa kêu to Không phải sao? Yến Tử vừa vào công ty Thì cậu đã thích cô ấy Mà cô ấy cũng kể cho cậu biết chuyện mình đã có con gái Đỗ Thiệu Ân không đánh trả lại Bởi vì anh cân bản đã nản lòng đến độ Không muốn đánh trả nữa Nhưng một quyền kia của Lưu Hâm Hoa Quả là nặng Hai đỗ Thiệu Ân chỉ còn biết kêu tên Cô ấy vì muốn từ chối mình Nên mới chủ động nói mình đã có con gái Hy vọng mình đừng có ý đó nữa Một cô gái tốt như Yến Tử Cho dù không thể theo đuổi Thì mình cũng không hèn hạ đến nỗi ghi hận trong lòng Mình với Yến Từ là bạn tốt Mà bạn tốt thì phải tương trợ lẫn nhau Lưu Hâm Hoa giống như tinh tinh vậy Kêu to rồi lại la to Thật không Đỗ Thiểu Ân cười khổ Đồng thời cũng thở dài một hơi Là anh hiểu lầm Yến Từ Anh không nên nói với cô những lời đó Nhưng hai người cũng đã chia tay rồi Cho dù mình có theo đuổi cô ấy Cũng không liên quan thì đến cậu Lưu Hâm Hoa rót một ly rượu Đỗ Thiểu Ân bò lên từ mặt đất, nắm lấy cổ áo của Lưu Hâm Hoa, "Cậu dám, mình sẽ chửi mặt, không nhận huynh đệ như cậu." Lưu Hâm Hoa cười lạnh, "Một mình cậu theo đuổi Tâm Khiết thì được, vì sao mình không thể theo đuổi Yến Tử? Mình không quan tâm cô ấy làm mẹ. Thu Dao, Ba Ba cũng đâu có cần Ba Ba." Sau khi đến từ vào công ty, mình đã không còn hành động theo đuổi Tâm Khiết nữa. Đỗ Thiểu Ân dùng sức nắm chặt cổ áo của Lưu Hâm Hoa. Lưu Hâm Hoa đẩy tay Đỗ Thiểu Ân ra, "Thì sao chứ?" Bây giờ cậu cảnh cáo mình để làm gì Đỗ Thiệu Ân xà suốt tình thần Ngồi xuống ghế sofa Cô ấy có con gái lại không nói cho mình biết Vì gặp chuyện nguy hiểm Cô ấy mới miễn cưỡng nói ra Bị lừa lâu như vậy Rốt cuộc cậu sẽ có cảm tưởng gì Nếu như có một cô gái lén sinh con cho mình Lưu Hâm Hoa nghiêm túc suy nghĩ một chút Nếu như mình yêu cô ấy Mình nhất định sẽ cảm động đến nỗi khóc nức nở Nếu mình không thương Thì mình chỉ cần đưa tiền là xong Nhưng mình rất cẩn thận Những chuyện như vậy chưa từng xảy ra với mình Cô ấy nói mình không cần chịu trách nhiệm Cả không muốn con gái nhận mình Không muốn có quan hệ gì cùng mình Đỗ thiểu ân về lời nói của Lưu Hâm Hoa Mà lâm vào trầm tư Cho dù anh có cảm động Về sự hiện diện của Hoa Hoa bao nhiêu Trong lòng có thiên ngôn vạn hữu khó hình dung Nhưng lại bị lời lẽ lạnh lùng của Yến Từ Làm cho không còn gì Cậu nên tự hỏi bản thân mình xem Rốt cuộc cậu có yêu Yến Từ không Lưu Hâm Hoa giận thì giận Minh vẫn bình tĩnh ngồi xuống cạnh Đỗ Thiểu Ân. Mình nghĩ, mình rất yêu cô ấy, còn so với trước kia lại còn nhiều hơn. Đỗ Thiểu Ân vừa nói, lại uống thêm một ly rượu. Vậy thì được, cậu yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu cậu. Thế giới này thật tốt đẹp. Lưu Âm Hoa còn có thể nói đùa, "Cô ấy yêu mình." Cương mạnh Đỗ Thiểu Ân đầy nghi vấn, "Nếu cô ấy yêu mình, thì tại sao cô ấy lại lừa mình cho tâm khuyết? Nếu cô ấy yêu mình, vậy tại sao không chịu nói cho mình biết mình có con gái?" Vậy cậu có đề ý ấn từ biết cậu yêu cô ấy không? Lưu Hàm Hoa lúc này giống như đạo sư tâm linh vậy. Mình từng nói nhưng cuối không tin. Về vấn đề nằm ở chỗ cậu, tại sao cô ấy không tin cậu? Là vì cậu không cho cô ấy cảm giác an toàn. Tố Tiểu Ân hình như đã hiểu hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn loạn hơn rừng rực, không cách nào bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ là do mình từng làm cô ấy tổn thương. Chuyện đã qua không đề cập tới, lấy chuyện bây giờ để nói. Đàn này cậu theo đuổi Tâm Khiết, đăng kia lại nói yêu cô ấy, cho dù là ai cũng không thể tin cậu được. Lưu Hâm Hoa không chút lưu tình trả phúng anh, theo đuổi Tâm Khiết là chuyện trước khi yến từ vào công ty, bây giờ mình không còn chút quan hệ nào với Tâm Khiết cả, chẳng lẽ sau khi chia tay với cô ấy, mình không thể theo đuổi cô gái khác sao? Đối Thiểu Ân ảo não hỏi ngược lại, được chứ, nhưng cậu phải khiến nữ tử yên tâm, tin rằng cậu toàn tâm toàn ý yêu cô ấy cả đời, sẽ không yêu cô gái nào khác nữa. Lưu Hâm Hoa hảo ý khuyên Đỗ Thiểu Ân Cô ấy mang thai con mình lại không nói tiếng nào Nếu cô ấy không vào dã hoa làm việc Có phải cô ấy định giấu tiếm mình cả đời hay không Đỗ Thiểu Ân lại càng giận mình hơn Nhưng anh lại không muốn thử nhận chuyện này Tùy cậu Cô cứ tiếp tục tức giận đi Nếu cậu không muốn tiếp tục nữa Thì đừng trách mình không nhắc nhở Một cô gái giỏi giang nhến từ Mình không thể buông tha Lưu Hâm Hoa uống ly rượu xong liền rời khỏi Anh không muốn cùng một con trâu cố chấp nói chuyện nữa Không được, anh không để hâm hoa theo đuổi Yến Tử. Trong đầu Đỗ Thiệu Ân vang lên tiếng trương báo động. Lúc trước, anh che tay với Yến Tử rất gọn gàng là vì anh chưa bao giờ tin tưởng hôn nhân như bây giờ. Anh không thể bỏ qua cô. Rõ ràng anh không muốn thức giận, nhưng tại sao có phát giận với cô? Anh tự trách mình, nhưng lại như con rùi không đầu óc, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện giữa Yến Tử và Đỗ Thiệu Ân làm đồng nghiệp trong công ty tranh luận ẩm mỹ, Nhưng cho dù mọi người có nói bóng gió như thế nào, Yến Tử cũng không nói nửa lời. Không có đồng nghiệp nào dám hỏi Đỗ Thiệu Ân, bởi vì mặt anh giống như bị người ta nợ 800 vạn không trả vậy. Lúc trước mẹ anh đến công ty nháo, không ai dám lắm mồm, bởi vì Đỗ Thiệu Ân mà phát giận lên là mất hết tính người. Mà Yến Tử sau khi trải qua chuyện này thì không muốn rời khỏi dạo hoa nữa. Làm tự ái mẽ liệt, làm cô không muốn nhận thua, không muốn dùng các trốn tránh để giải quyết. Cô vấn cột tóc đuôi ngựa, vẫn là trang phục tây trang quần dài, giày cao gót, vẫn nhanh chóng mà vội vàng, phong thái chuyên nghiệp tự tin mười phần. Cô không muốn bị Đỗ Tiểu Ân ảnh hưởng, cô tuyệt đối phải làm chủ mình. Xem xét lại Đỗ Tiểu Ân, nhìn thấy cô nói nói cười cười với đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp nam, lửa đố kỵ trong lòng anh lại bùng lên, nhưng anh lại hết cách với cô. Bình thường anh không nói nhiều, khi cười lại càng nghiêm túc đến cực điểm. Ngay cả Lưu Hâm Hoa cũng phản chiến về mên Yến Từ, đừng nói là Dương Tâm Khiết bị anh từ chối. Bấy giờ anh trong công ty quả thực là tứ cố vô thân, không có người nào đồng ý, đến nhìn cái gương mặt u ám khó coi của anh. Anh muốn nói xin lỗi, muốn đi cầu hòa, muốn đi cảm oa oa, suy nghĩ rất lâu rất nhiều ngày, anh không biết cứ như vậy sẽ giải quyết được gì. Trước kia, cứ nghe giọng nói mệt mỏi của Yến Từ làm nũng với anh, lửa giận của anh nhất định sẽ tiêu tan, không cách nào bùng lên được nữa. Mấy đứa từ bây giờ chẳng những vứt bỏ anh mà còn như không có ảnh hưởng vì vậy. Anh chẳng biết gì trong 2 năm, anh đột nhiên biết mình có con gái, cô lại không chịu nói cho anh biết, chẳng lẽ anh không có quyền tức giận sao? Ai? Anh đi ra khỏi phòng làm việc, đến cạnh bà đến từ. Yến Từ nhìn ánh một cái, không có tâm trạng gì. Đỗ Phó Tầm, có chuyện gì sao? Đỗ Thiệu Ân ừ hừ một tiếng, hắng giọng, mới dùng âm thanh thẹn thùng nói. Viên em đến phòng làm việc của anh một chút. Lúc này, đồng nghiệp bốn phía đều cố gắng rảnh tay lên, chú ý nghe cuộc đối thoại của hai người. Tiếng nói của anh mềm mại đi nhiều, không còn cường ngạnh như mấy ngày trước. Cô cũng đành trả lời anh cho có lệ. "Được phó tổng, xin hỏi có chuyện gì?" "Là chuyện liên quan đến công tác." Anh muốn mỉm cười sao cho thân mật, nhưng nụ cười của anh bất đắc dĩ lại trở nên cứng ngắc. "Ừ." Cô đứng lên, đi vào phòng làm việc của anh. Vừa vào đến phòng làm việc, anh đã đóng cửa lại, ngăn chặn mấy cái tai nhiều chuyện của đồng nghiệp bên ngoài. Hiến tử, Đỗ Thiểu Ân mềm mại gọi tên cô, "Ngồi đi." Cô cố trấn định ngồi xuống ghế, vì cô cảm giác được anh có điểm kỳ lạ. "Em cũng biết anh không bao giờ nói vòng vo, có gì thì anh sẽ nói thẳng." Anh ngồi xuống cạnh cô, "Ừ." Cô ngầm suy đoán xem anh đang giả vờ muốn làm gì, nhưng vì thái độ của anh đang rất mềm mại, cô cũng không muốn kích thích người ta. Thấy cô không có cử tuyệt, sự tin tưởng của anh tăng lên nhiều. Anh thật sự rất đáng thương, oa oa mặc dù là do em sinh ra, nhưng là em tự đi quyền và nghĩa vụ làm cha của anh. Anh rắc ra xúc tình thần, ngũ quan càng tụ xuống. A, cô dừng tốt, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em biết không, anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Anh đến gần cô hơn, nắm lấy hai tay cô đặt lên đùi mình. Chuyện gì? Cô nhìn không được hỏi. Thấy cô không có hất tay anh ra, Chân mễ anh cũng thư giãn hơn một chút. Anh chưa từng nghe chính miệng em nói em đã mang thai, anh cũng chưa từng đi khám thai cùng em, cho nên không biết oa oa lớn lên trong bụng em thế nào. Khi em sinh con, anh lại càng không nắm tay em, giúp em không khẩn trương, càng không buộc em ở cữ. Anh nói rất hèn mọn, nhưng nhìn mặt anh, những chuyện này giống như đại sự vậy. "Thiểu Ân." Hốc mắt cô đỏ lên. "Oa oa khi nào thì thích ngừ? Nó kêu ba ba hay mẹ mẹ chứ?" "Nó thay răng lúc nào? Nó có biết đi biết chạy chưa?" Trên mặt anh nhàn nhạt rực rỡ, những điều này anh đều muốn biết. "Thiểu Ân." Cô hít mũi một cái, không ngờ trái tim lại nhanh chóng luân hãm trong lời nói của anh như vậy. Anh vẫn không hiểu, tại sao anh lại phát giận với em? Mấy ngày nay yên tĩnh suy nghĩ lại, rốt cuộc anh cũng hiểu, anh đang giận mình không tham gia vào quá trình mang thai của Owawa, càng không tham gia vào quá trình Owawa trưởng thành. Anh miễn cưỡng nở nụ cười. Cô còn nghĩ anh mất hứng vì đột nhiên có thêm con gái. Anh lắc đầu, lúc bắt đầu, anh quả thật thấy như đang nằm mơ vậy, trước đó không có gì, đột nhiên có thêm một đứa con gái. Anh nghĩ người đàn ông nào cũng không chấp nhận ngay được, nhân là với tình huống đó. Biểu lộ của anh thật sự đã động cô, cô làm cô gái vừa đơn giản vừa đần độn, lòng của cô không phải là bằng sắt đá, chỉ cần người cô yêu nói vài câu với cô, cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Tôi không dám nói cho anh, tôi có con gái. Tôi sợ anh sẽ cười nhạo tôi hoặc là hoài nghi động cơ của tôi. Hơn nữa tôi vừa vào công ty, anh đã tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Khi đó anh còn đang theo đuổi Tâm Khiết. Thật xin lỗi Yến Tử, thật xin lỗi, đều là anh không tốt. Anh ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán cô. Trong lòng tôi cũng có tự ái. Tôi không muốn anh xem nhẹ tôi, nhưng không ngờ mọi chuyện đều có hai mặt. Cô có thể kháng cự anh khi anh lãnh mạc, bá đạo. Nhưng không cách nào nhịn nổi sự quan tâm lo lắng cho anh Khi anh xa suốt tinh thần Chúng ta hỏa đi có được không? Anh như tỉnh hỏi Anh hiểu lầm tôi và hâm hoa Điều này thật sự làm cô thức giận Anh đã bị hâm hoa đánh một quyền Bây giờ vẫn còn đau nè Cô sốt sáng khẩn trương Ở đâu? Sao lại bị đánh? Anh mở vạn áo ra Lại cười áo sơ mi ra Để cô nhìn thấy phết bầm đỏ trên bụng anh Anh còn đi hỏi hâm hoa chuyện này Kết quả là đây Chiêu khổ nhu kế này xem ra cũng không tệ. Còn đau không? Cô vừa nhìn qua đã thấy đau lòng, anh có bôi thuốc lên chưa? Đừng khẩn trương quá, cái này cũng đáng đánh, anh không trách cậu ấy. Anh để vạt áo xuống, ôm lấy hông cô. An Hoa là bạn tốt của anh, anh đừng quá ăn giấm bệnh. Anh ca thật sự rất tốt với tôi. Cô nhẹ gối đầu lên bờ vai anh. Anh hiểu, đều là anh không tốt. Anh lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Nhóc cô nhìn gió anh, yến tử. Hử? Cho chúng ta một cơ hội để anh có thể yêu em đi. Thì ra anh cũng có thể có lời ngon tiếng ngọt, chuyện này đến rất tự nhiên, bất thốt ra làm văn kinh ngạc. Cô nháy đôi mắt to trong trẻo, sờ sờ sợi tóc cạnh tai, "Tôi có thể để anh bồi dưỡng tình cảm với Hoa Hoa không? Có thể để anh tham gia quá trình Hoa Hoa trưởng thành không?" Tôi không thích tình yêu văn phòng. Cô nhìn thấy anh rất khẩn trương. Thì ra anh cũng có thời điểm khẩn trương. Em từ chối anh. Mặt của anh như hít phải khi cắp bonhít. Tôi không thích thuộc hạ vào cấp trên yêu đương. Như vậy công tư bất phân. Khóe môi cô hơi cong lên. Nhàn nhạt cười. Anh có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hình như anh đã nói với cô trước kia. Anh tán thành. Vậy ý em thế nào? Tôi không thể kêu cấp trên từ trước được. Cô vẫn tiếp tục xuyên rõ anh. Cho nên... Đợi đi công tác ở xét đơ về Tôi sẽ từ chức Suốt cuộc cô cũng gật đầu Trên mặt anh hiện lên sự vui mừng Yến tử chúng ta kết hôn đi Gió thổi Tân Trúc Dùng động dầm dầm Cô trở hiện lên mây đen Xem ra sẽ có trận mưa lớn Giống như không khí khó xử trong Yến gia lúc này Yến gia nằm ở một huyện Ở Tân Trúc là khăn nhà ba tầng Bên trong có Yến cha Yến mẹ Yến đại ca Yến đại tàu Còn có Yến oa oa Đỗ Thiểu Ân mang theo nước trái cây, lần đầu tiên tới nhà Bái phòng. Ngụy Yến gia sau khi biết Đỗ Thiểu Ân là đầu sở kinh doanh việc sinh giao hoa hoa, liền thay phiên mắng anh vài câu, sau đó bắt tay nhau tránh sang lầu 3. Trong phòng khách, chỉ còn lại Yến Từ ấm hoa hoa cùng Đỗ Thiểu Ân, không biết làm sao. Sống đến 32 tuổi, sống to gió lớn gì mà chết từng trải qua, được chứng kiến nhiều loại người, không ngờ Đỗ Thiểu Ân anh cũng có lúc như học sinh tiểu học, chỉ có thể biết điều chịu phạt bị la mà không có cơ hội phản bác, như vậy cũng không gọi là khó khăn đi, làm anh chưa sót nhất là con gái bé bỏng không chịu nhận anh. "Oa oa, ba ba, để ba ba ôm một cái được không?" Yến Từ nhẹ giọng dụ dỗ, đứa bé lại chỉ muốn lên lầu chơi cùng anh họ, không có chút vui rỡ nào khi gặp lại ba ba. "Không!" Oa oa đáng yêu rất có cá tính, sau đó lại đòi hỏi muốn đi lên lầu cùng anh họ. Lư Thiệu Ân thấy thật thất bại. Cùng những yếu nhân ra mà ngay cả Wa Wa cũng không chịu nhận ba ba với anh. Kình tượng này hoàn toàn khác về ngành gia đình hoạt đoàn viên trong tưởng tượng của anh. Tiểu Ân, thật xin lỗi, Wa Wa sợ người lạ. Yến Từ khẩn cấp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Wa Wa. Đứa Tiểu Ân cố gắng cả buổi chiều, đứa bé này không để tình thì thôi. Chẳng những không cho anh ôm mà đục cũng không chịu. Anh cố gắng làm mặt ngáo ộp, nói đùa làm ngựa cho nó cưỡi, thậm chí còn mua đồ chơi, kết quả Oa oa không thích xe đẩy mấy mua cho. Lúc này anh mới biết Oa oa thích búp bê vải. Anh biết đây đều là hậu quả do anh tạo nên. Oa oa biết ba ba từng không cần mẹ mình, cho nên cố ý làm khó dễ ba ba. Tuy nó nhỏ nhỏ nhưng rất có nghị khí, cố gắng giúp mẹ mình trả thù. Ban đầu, nếu không phải anh trợ đi vào lễ đường, không dám phụ trách, Kim Chi để yến từ ra ngoài cũng đã không đạt thành cục diện như ngày hôm nay. Để chúng ta đi công tác trở về sẽ có nhiều thời gian được cạnh oa oa hơn. Oa oa cũng nhanh chóng nhận ánh hơn. Nhìn vẻ u rú kia, Yến Từ không thể làm gì khác hơn là an ủi anh. Lần đầu tiên gặp mặt Yến gia, Lỗ Thiểu Ân coi như là tốt, nhưng vẫn không thể nào được tha thứ. Anh thầm thở dài trong lòng, anh nói với cô, "Chúng ta kết hôn đi." Nhưng cô chẳng những không đồng ý mà còn lắc đầu theo phản xạ. Mặc dù cô đã tha thứ cho anh, cũng đồng ý cho anh người một cơ hội nữa. Nhưng ở giai đoạn bây giờ mà nói, cô không muốn kết hôn chút nào. Cô không muốn kết hôn, cái này gọi là cái ông đập lưng ngâu. Anh là tự mình trước lấy, không thể trách người khác. Ừ, hy vọng Oa Oa sẽ nhanh chóng nhận anh. Vì tránh để không khí thêm khó xử, Yến Tử đã nhanh chóng để đỗ Thiệu Ân đi ăn trước giờ cơm tối. Cho nên Oa Oa là họ Yến. Xe chạy trên đường cao tốc, Đỗ Thiệu Ân đưa ra nghi vấn Đương nhiên là họ Yến, sẽ nghĩ sao Yến Tử hỏi ngược lại Để anh đi tìm hiểu xem Có thể đổi họ cho nó không Đỗ Thiệu Ân nói Trước khi em gả cho ai đó Thì Hoa Hoa nhất định phải theo họ em Yến Tử nói như đinh chém sắt Anh nhất định phải bắt em gả cho anh Chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp Bóng ma của anh vì cô mà vỡ tan Bây giờ anh mới biết Không phải anh theo chủ nghĩa độc thân Mà là chưa gặp được cô gái nào Làm anh động lòng thôi Thiệu Ân, mẹ của anh Yến Tử, cảm ơn em Anh biết cô lén giúp anh ăn bài chỗ ở cho mẹ anh cũng giúp mẹ anh tìm công việc cố gắng giúp đỡ người đàn bà không đàng hoàng kia đứng lên lần nữa Yến Tử không nói cho anh biết những chuyện này là người đàn bà kia gọi nói cho anh nghe Mẹ anh cứ nghĩ là anh nhờ Yến Tử giúp đỡ nên gọi tới cảm ơn anh còn khóc lóc thàn thờ bảo mình nhất định sẽ đi qua sai lầm Mẹ của anh sám hối không còn là người thích hết hàm sai khiến nữa mà là già nua cảm thán, còn mong anh sẽ tha thứ cho bà. Sau khi bị mẹ anh đối đãi như vậy, cô còn có thể rỗng rãi bao dung, mà đứa con trai như anh, có phải cũng nên tha thứ cho người mẹ của anh không? Cảm ơn cái gì? Cô giả ngu. Cảm ơn những điều em đã làm cho mẹ anh. Nhờ ân từ, cho nên anh cho bà thêm một cơ hội nữa. ân từ thẹn thùng, em cũng là mẹ, cho nên mới thông cảm, mới tìm mọi cách giúp đỡ bác ấy. Cho bác ấy thêm một cơ hội làm người, nếu như bác ấy vẫn khăng khăng cố chấp như vậy thì chúng ta cũng không cần tiếc nuối gì nữa." Anh hiểu, cho nên anh mới cảm ơn em. Nếu không phải đang chạy trên đường cao tốc, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng. Ngày mai hai người sẽ bay đến Seattle công tác, suốt 8 ngày này có thể ở một mình cùng cô, anh nhất định có thể đả động lòng cô trở nên lãng mạn nha." Anh nhất định sẽ làm cô đồng ý gật đầu gả cho anh. Kết quả Tôi thiếu ơn anh sai lầm rồi. Ngày thứ nhất trải qua đoạn đường dài đến Milan, múi giờ thay đổi làm hai người căn bản không có thời gian nói chuyện, duỗi chung phòng nhưng đã mệt đến nỗi ngủ đến bất tỉnh. Hành trình Ryder lãng mạn của anh nha. Lúc trước cùng Dương Tâm Khiết đi, anh toàn tâm toàn ý làm việc, hoàn toàn không nghĩ đến việc nhấm nháp thức ăn ngon hay đi tham quan cảnh đẹp. Nhưng lần này đi công tác cùng Yến Từ, tâm trạng của anh hoàn toàn khác, anh mong mỏi có thể đi khắp nơi ở Seder cùng cô. Giống như là lên tàu tốc hành đến Venice, đến Florence để hưởng thụ lễ tẩy rửa, còn có thể tham quan kiến trúc La Mã cổ đại, thậm chí còn có thể đến Pompeii để ngắm cảnh. Trước khi đi công tác, anh đã mơ mộng đủ thứ chuyện, anh cũng đã lén chuẩn bị trước vật dụng cần thiết. Đáng tiếc, mọi thứ đều không cần sử dụng. Tháng 11 đến tháng 4 hàng năm là mùa mưa ở Zeder, cho nên bọn họ vừa đến Zeder mấy ngày, bầu trời đã xuất hiện mưa lất phất. Không chỉ như thế, Ngày một ngày đi qua, quyền đại lý so với tưởng tượng của anh khó lấy hơn nhiều. Bằng luận điểm phân tích uyến từ, căn cứ theo mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu này Nhật Bản, vì văn hóa Đài Loan và Nhật Bản tương đối gần, nhiều thiếu nữ bây giờ cũng thích đi theo phong trào Nhật Bản, cho nên nếu Dạ Hoa có thể có đại lý nhãn hiệu này Đài Loan, điều này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty. Kết quả ngày thứ 7, là đêm cuối cùng trước khi trở về Đài Loan, anh mới giật mình nghĩ, chẳng những không đi tham quan mà thậm chí kể cả thời gian ân ái cùng Yến Tử cũng không có. Ngày nào hai người bọn họ cũng bận rộn đến nửa đêm, vừa về tới là ngã ngay xuống giường, mỗi ngày ngủ còn chưa đến 5 tiếng, mặc dù là ở phòng nhưng cả khí lực để kích tình bọn họ cũng không có. Anh nghĩ anh sắp phát điên rồi, cuối cùng cô cũng chấm dứt công sự, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, anh liền ôm lấy ông cô, "Yến Tử, anh rất nhớ em." "Thiều Ân đừng như vậy, để em đi tắm đi, em mệt chết rồi." Cô nói thì nói thế, nhưng không có đẩy anh ra, tắm chung được không? Cũng đã lâu rồi, anh chưa được tắm cùng em rồi. Anh giống như đứa trẻ đáng thương vậy. Thế anh như vậy, cô cũng không đành lòng từ chối, đành gật đầu một cái, "Ừ." Thật ra cô đã sớm phát hiện đống tài liệu du lịch trong túi anh rồi, cô cũng mong có thể ra ngoài đi dạo cùng anh, đáng tiếc thời thời địa lợi không thích hợp, chẳng những mưa dầm liên tục, với phương hình như cũng đỉnh gây khó khăn cho bọn họ, liên tiếp đưa ra những vấn đề khó khăn. Ngay cả ngày nghỉ, bọn họ cũng phải họp cùng Dương Tâm Khiết và Lưu Âm Hoa qua webcam, suy nghĩ đối sách thích hợp. Ít nhất, cô và anh có thể hưởng thụ đủ các món ngon nổi tiếng ở Zedder như Mỹ Ý, Pizza mà một tiếng ừ nhỏ như mũi của cô kia làm anh nhướng mày. Có thể nói trong một tuần lễ nay hôm nay là ngày anh thích nhất. Anh ôm lấy hông cô ở tiệm cơm vài ngày, giúp cùa cũng được hưởng thụ thư giãn trong phòng tắm. Trước hết, anh để cô ngồi lên bồn cầu Anh đi nấu nước tắm, kiểm tra xong liền chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh chân cô. Anh giống như cúng bái nữ thần vậy, hai tay nâng mặt cô, nhìn rõ từng da thịt cô. Cô không phải là Yến Từ trong lúc công tác kia nữa. Ánh mắt của cô thể thùng e lệ, tóc dài như suối ở bên tai, giống như trước kia, cô luôn điềm tĩnh ôn nhu như vậy. Anh cắn vành tai cô, nói: "Yến Từ, anh biết em mệt rồi, tối nay để anh hầu hạ em đi." Em không cần làm gì cả Cô rụt vai lại Cô lại có khoái cảm nói không nên lời Cô nghĩ tối nay tội đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy Cô chẳng những chuẩn bị tâm trạng trước Mà còn mong mỏi vô cùng Cô muốn ân ái cùng anh Trên tường, thân thể hai người giao nhau Có thể kết thúc cho hành trình này Thiểu ân Em thật yêu anh Cô lầm bầm nói Suốt cuộc anh cũng đợi được những lời này Anh thấy mừng dỡ như điên Yến tử, anh cũng yêu em Anh hôn cô thật trìu mến để cô biết anh yêu cô đến từ nào. Lần sau chúng ta nhất định phải đi trăng mật, nhưng không phải là vì công tác. Cô ngẩng đầu, nghênh đón nụ hôn của anh. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Anh hứa hẹn bên môi cô. Quần áo rơi xuống từng cái từng cái, có cái của anh cũng có của cô. Có tuần trăng mật hay không không quan trọng, quan trọng là lúc này họ đang hưởng thụ cái gọi là tính phúc. Với sự nỗ lực của Đỗ Thiểu Ân, Yến gia tốt cuộc cũng đáp lại anh. Yến cha thì mấy uống rượu, uống vài ly rượu xong bắt đầu kể lại sự nghiệp to lớn ngày xưa. Yến mẹ nấu cho anh một bản ăn ngon mỗi lần anh đến thăm, Yến đại ca thích nhất là bạn bè chính trị quốc gia với anh, may mà hai người còn có chung cách nhìn. Đến đại tẩu hy vọng có thể có thể vip, sau này đến xả hoa mua đồ có thể được chiết khấu ưu đãi 30%. Hai người anh họ của Oa Oa cứ gọi dựng này dựng nọ khi thấy anh đến. Cốc cuộc Đỗ Thiếu Ân cũng cảm giác được cái gọi là nhà. Trước kia, anh và ba ba như tự lẫn nhau, không có tay chân, càng không có gia đình náo nhiệt đầy đủ như này. Mà nay, Yến gia lại giúp anh lền bù được khuyết điểm bao nhiêu. Đỗ Thiếu Ân cũng nhớ kỹ, khi anh mang oa oa đến McDonald's lần thứ sau, rốt cuộc cũng nghe thấy nó gọi anh một tiếng ba. Khi đang chơi trò chơi, khi oa oa bị bạn mình đẩy ngã, thì cô gọi không phải mẹ mà là ba, ba ba, oa oa. Đau đau. Oa oa rơi nước mắt, cái miệng nhỏ chú cao, oa oa đau đau. Oa oa đau ở đâu? Để ba xem." Lời nói bật thốt ra, anh không chút suy tư, ôm oa oa vào trong ngực, khoé mắt bắt đầu ẩn ẩn nước mắt. Thân tình phải bồi dưỡng, không cho đi thì không nhận lại. Rốt cuộc, anh cũng nghe được tiếng gọi ba từ oa oa. Mà giờ khắc này, oa oa mở rộng vòng tay ra, chạy chạy về phía đứa Thiểu Ân, "Ba ba, ôm một cái." Ôm Hoa Hoa Anh lập tức bế Hoa Hoa lên Đặt nó lên vai mình Hoa Hoa vậy có tuyệt không Đây là trò chơi mà Hoa Hoa thích nhất Dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy đầu ba ba Đặt mông lên vai ba ba Hai cái bóc chân vắt lên ngực anh Bắt thật cao thật xa Làm nó hương phấn không ngừng Thiệu Ấn nguy hiểm Yến tử thấy vậy kinh hãi la Sợ sức sầy một cái Hoa Hoa liền bị té Đứa Thiệu Ấn chỉ cười Hoa Hoa có sợ không Hoa Hoa không sợ Oa oa muốn bay cao hơn. Oa oa thậm chí còn thả tay, làm động tác bay lượn, rõ ràng em rất nhát gan, ngay cả đu quay cũng không dám ngồi, sao oa oa lại lớn gan vậy chứ? Yến Từ cười lắc đầu, bởi vì oa oa giống anh nha. Oa oa càng lớn, ngũ quan càng giống anh, quả nhiên con giống cha, sau này oa oa nhất định sẽ làm mê đảo không ít xoái ca. Ba, bay bay. Oa oa thấy vẫn chưa đủ, nó muốn trở thành con chim cơ. Ba cũng muốn bay đó. Đỗ Thiểu Ân giơ cao hai tay, bắt lấy thắt lưng của Oa Oa, nhanh chóng đưa lên cao. Tiếng cười ha hả của Oa Oa làm rộn vang cả đêm tối, mặc dù trời rất lạnh, gió rất to, trên trời không còn hình ảnh mặt trời lặn đẹp đẽ nữa. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net